Tâm an xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Tâm an rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Mang thai hộ, được viết bởi tác giả Diễm My. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, thì một điều bất ngờ lại đến với cô gái Thanh Trúc, rằng cô ấy mang thai. Mà không biết được rằng là cái thai này là của ai Bởi vì cô ấy và ông Hồ Chưa có động phòng với nhau Vậy thì điều kỳ lạ này Tại sao lại đến với Thanh Trúc Và cái thai đó là của ai Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp Nội dung tập 4 ngay bây giờ Để biết thêm những tình tiết thú vị Và quý vị ơi Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An Và kênh đọc truyện trị Dậu Bằng cách like, chia sẻ video Và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn rất rất nhiều Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị Nội dung tập 4 của câu chuyện này Xin mời quý vị cùng thưởng thức Sau khi được bác sĩ dìu xuống Tôi như kẻ mất hồn Tôi không tin Trong bụng của tôi có một mầm sống bé nhỏ Tôi sợ bọn họ nghĩ rằng Tôi ăn nằm với trai trước khi lấy chồng Nhưng nhìn thấy cách bà chị chồng của tôi hỏi han tình trạng của tôi với bác sĩ Còn bảo bác sĩ kê thuốc bổ tốt nhất Sữa bầu tốt nhất cho tôi uống Thì tôi cảm thấy rất kỳ lạ Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Tôi đang mang thai, con của ai? Về đến nhà ông Hồ Tôi chưa hết hoang mang lẫn bàng hoàng Còn tưởng mọi chuyện chỉ là một giấc mộng Nhưng không phải Khép đôi mì còng mấy lượt Khi mở ra mọi thứ vẫn y nguyên như vậy Tôi không mơ Đây không phải là một giấc mơ Mà đây là sự thật Một sự thật quá đỗi mơ hồ Đã khiến thay đổi cả cuộc đời của tôi Tôi giải thích tôi thề thốt Nhưng bà chị chồng và em chồng Chỉ nói với tôi rằng Đợi ông hồ về giải quyết Giải quyết ở đây là gì? Họ giết tôi Hay đem tôi trả về nơi sản xuất Sau đó vì làm mất mặt ba Mà bà lớn sẽ đánh mẹ con tôi đến chết Chỉ tưởng tượng như vậy thôi Mà cả cơ thể của tôi run rẩy Một đêm trôi qua dài như cả thế kỷ Tôi ngồi co do trong phòng Nghe tiếng mở cửa liền ngước mắt lên nhìn Thấy bóng dáng của ông Hồ Tôi hoảng sợ thu mình vào một góc Trái tim của tôi như sắp nhảy ra ngoài Tôi không biết gì cả Tôi xin ông Ông đừng giết tôi Ngược lại với sự hoang loạn của tôi Thì ông Hồ lại trông vô cùng bình tĩnh Đừng sợ Ra đây tôi nói chuyện Tôi sợ chứ Tôi sợ ông ta đánh mình Tôi sợ ông ta giết mình Nên cố thủ trong góc Đến khi ông ta nói với tôi Tôi không làm hại em và con Mau ra đây Tôi nói chuyện Nhưng Nhưng nói chuyện gì chứ Tôi không biết gì cả Tôi không biết vì sao tôi có thai Tôi có thể thề Tôi thề với trời với đất Trước giờ tôi chưa từng yêu ai Tôi xin thề mà Khuôn mặt ông Hồ không quá tức giận Cũng không dễ chịu Ông ấy kéo chiếc ghế Ngồi xuống và nói với tôi Em nói rằng mình chưa từng yêu ai Nhưng vì sao em lại mang thai Trong khi chúng ta chưa động phòng Ba má em cũng nói rằng Em là con gái trinh nguyên trong sáng Tôi nghe như vậy nên mới cưới em về làm vợ. Chưa em nghĩ đi, đại hổ tôi thiếu đàn bà hay sao mà lại đi cưới một đứa mất trinh về làm vợ. Em cũng thấy tôi đãi tiệc linh đình như thế nào có phải không? Tôi... Ông ấy nhìn xuống bụng của tôi, sau đó tặc lưỡi và nói thêm. Tôi biết rất rõ hoàn cảnh của em, chỉ là con của vợ lẽ, lại không có tiếng nói trong gia đình. Bây giờ tôi trả em về, thì em biết kết quả của mình và đứa bé như thế nào rồi đấy. Chưa kể mẹ của em, cũng bị vạ lây vì em. Em có muốn được về bên nhà mình nữa không? Dĩ nhiên là khi trả em về đó, thì những chuyện tôi trao đổi với ba của em bị hủy. Tôi trả dạy gì đi giúp đỡ một người mà không biết trân trọng mình. Tôi đoán ba em mà biết, chắc là giết mẹ con em ngay. Ông ấy đâu có thương yêu gì Mẹ con em đâu Sao ông biết chứ Sao lại không biết được Người mà tôi thích là chị gái của em Cái cô lớn Có nước da trắng Đánh son màu đỏ ấy Tôi nghe là biết ông ấy đang nói chị Hoa Chị ấy luôn đánh son đỏ Mọi lúc mọi nơi Rất điệu đà Ông Hồ lại tiếp tục nói Tôi muốn cưới cô chị của em Nhưng ba em chính là người đầu tiên không chịu. Dù ông ta đưa ra nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi cũng nhìn ra rằng ông ấy không muốn gà con gái của mình cho một người làm ăn phi pháp như tôi. Cho nên ông ấy mới đề nghị gà em cho tôi. Em có biết ông ta nói như thế nào không? Tôi... tôi không biết. Ông ta nói rằng em còn trẻ trung xinh đẹp, là đóa hoa vừa nở. Còn trong trắng, lại giỏi giang việc nhà, vừa có thể làm vợ, vừa có thể làm người ở, khỏi cần phải tốn tiền, thuê người giúp việc. Ông ta còn bảo rằng, sau khi gả em rồi thì cái mạng của em là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, không cần phải ngại ngùng gì hết, muốn đánh muốn giết gì là tùy tôi. Em nghĩ đi, có thằng cha nào nói con gái của mình như vậy không? Ông ấy không thương em. Tội gì, em phải muốn chui đầu về đó cho khổ chứ. Tôi nghe xong, thực sự bàng hoàng. Dù những lời đại loại như vậy, cô em chồng nói với tôi rồi. Nhưng khi nghe chính miệng ông Hồ nói, tôi lại càng sốc nặng hơn nữa. Tôi chỉ là một con vật, là dụng cụ bị đá bay đi không thương tiếc bởi chính người đã tạo ra mình. Người mà tôi gọi là ba. Thật là buồn cười. Thấy tôi như vậy, ông Hồ lại tiếp tục độc thoại. Tuy tôi không phải là loại người tốt đẹp gì, nhưng mà tôi có quy tắc không động vào phụ nữ có thai và trẻ con. Cho nên em cứ tiếp tục sống ở đây đi, không cần phải về bên đấy. Dĩ nhiên là tôi có điều kiện. Điều... điều kiện gì? Như tôi nói rồi, tôi không cho ai, bất cứ thứ gì mà không có lợi cho tôi. Và cũng coi như bảo vệ danh dự cho tôi. Tôi nhận đứa nhỏ này là con của mình. Tôi chăm sóc mẹ con em đàng hoàng. Nhưng ngược lại, em phải trung thành với tôi. Và giữ kín bí mật này. Cuộc đời của em và đứa nhỏ này sẽ thuộc về tôi. Tôi không hiểu ông ta làm như vậy để được cái gì. Tại sao có thể chấp nhận nuôi con của người khác chứ? Như đọc được suy nghĩ của tôi. Ông ta nói thẳng. Thứ nhất là vì danh dự. Dù sao, tôi cũng là một người có máu mặt trong kinh doanh. Không thể để cho người khác cười nhạo, lấy nhầm một con vợ trẻ, đi chừa với thằng khác. Rất là mất mặt. Thứ hai, như em biết rồi đấy, tôi làm ăn phi pháp. Coi như chuyện này tích phúc đức cho bản thân. Và con của chúng ta sau này, có anh em nương tựa với nhau. Em suy nghĩ đi, một là ngoan ngoãn ở lại đây, chúng ta cùng nhau chăm sóc đứa bé. Tôi hứa từ đây đến khi em sinh đứa bé ra đời Tôi không đụng đến em Hai Là tôi đưa em về nhà mình Sống chết tự chịu Suy nghĩ đi Tôi nhìn ông Hồ Chính miệng ông ta cũng thừa nhận Bản thân mình làm ăn phi pháp Mà người giang hồ như vậy Làm sao lại tốt bụng đến mức Đi nuôi con của người khác chứ Tôi hứa sau khi ông ấy biết chuyện tôi có thai Ông ấy sẽ điên lên Một sao giết chết tôi Giống như những tay xã hội đen trong phim hành động vậy Nhưng thật không ngờ Ông ấy lại đưa quyết định lạ lùng như thế Tôi bán tín bán nghi nhìn ông ấy một hồi lâu Và suy nghĩ đến những gì ông ấy vừa nói Sau chuỗi lại tất cả mọi chuyện Rõ ràng nếu như ba tôi thương tôi Thì sau khi nghe tôi nói rằng ông hồ buôn bán ma túy Thì ông ấy đã qua đây nhanh nhất Để đón tôi về rồi Hoặc là sai người sang bên này đón tôi đằng này ông ấy bật vô âm tín thậm chí là không liên lạc được ông ấy thật sự vứt bỏ tôi rồi tôi lên tiếng hỏi ông Hồ ông có thể trả tôi về nhà tôi tội gì ông phải làm như vậy chứ đó là chuyện của tôi thế nào em chọn phương án nào một hay là hai thấy tôi chần chừ. Ông ta bật cười khanh khách. Nếu như chưa nghĩ được thì cứ nghĩ thêm. Tôi cho em hết đêm nay, sáng ngày mai báo lại cho tôi câu trả lời. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Nói xong ông Hồ lấy quần áo đi tắm. Tôi ngồi bò gối trên giường suy nghĩ. Tuổi 18 của tôi, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời lại đi lấy chồng. Một người ngang ngừa tuổi ba mình. Tưởng đâu như vậy là tận cùng của đau khổ. Nào ngờ lại mang thai một cách thần bí Không biết bản thân mình có thai với ai Có thai khi nào Nói ra người ta không biết Người ta còn nghĩ rằng do bản thân của tôi dễ dãi quá Nên đến việc cha của đứa bé là ai Tôi còn không biết Nực cười Nực cười quá có phải không Bên đó ông Hồ vừa tắm xong Ông bước ra ngoài Ông ấy bảo tôi ra ngoài ăn cơm Tôi đang còn sợ nên chưa dám di chuyển. Đến khi ông ấy lên tiếng. Sợ tôi giết cô em à? Đại hồ này muốn giết cô em. Dễ như ăn kẹo. Không cần vòng vo thế đâu. Đi ra ngoài ăn đi. Không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho đứa bé. Trẻ con là vô tội. Ông hồ này. Ông thật sự... Chấp nhận mẹ con tôi sao? Tôi là người không biết nói đùa. Nhưng... Nhưng nó không phải là con của ông mà Thì tôi có nói Nó là con của tôi đâu Thấy bộ mặt ngây ngô của tôi Ông ấy lại nói thêm Hôm em gọi về cho ba mình Nói rằng tôi buôn ma túy Nếu như ông ấy thật sự Coi cô em là con ấy, Thì đã tức tốc đến đây lâu rồi Với lại chuyện làm ăn của tôi Ông ấy biết thừa Nên mới nói dối là đi miền trung Chứ thực chất ấy, là đang sung sướng ở nhà Ông ta nhách mép, tỏ về khinh thường và nói tiếp. Một người ba tuổi như vậy, cô em còn tiếc nuối làm cái chó gì. Cứ ngoan ngoán ở lại đây với tôi. Chẳng phải là cô em sướng hơn à. Tôi không làm ăn chân chính đi chăng nữa. Nhưng tôi không tồi tệ như thằng cha của em đâu. Còn tin hay không, tùy, tùy cô em nghĩ tôi không miễn cưỡng ai. Ông Hồ này, tôi... Tôi có thể mượn điện thoại của ông được không? Tôi muốn gọi cho ba tôi lần nữa. Ông Hồ trần trừ độ vài giây, sau đó gật đầu đồng ý, nhấn gọi cho ba tôi. Bật loa ngoài lên, rất nhanh, ba tôi bắt máy. Alo! Ba! Con... con Trúc đây ạ? Có chuyện gì? bà, Ba, ba chuẩn bị lên đón con chưa? Còn đợi ba từ... từ đợt đó tới giờ. Ba tôi không trả lời, nên tôi phải hỏi tiếp. Ba, ba có nghe con nói không ạ? Ba chuẩn bị lên đón con chưa ba? chúc đẻ à? Có cầu... thuyền theo lái gái theo chồng. Ba không lên đâu. Mà con cũng đừng có về đây. Con gái gả đi rồi là con của nhà người ta. Sống chết gì, cũng bên nhà chồng. Đừng có về đây là mất mặt ba à bà nói tới đâu, tôi đầu tôi ứa nước mắt tôi đó tôi hỏi bà nhưng bà biết ông ấy đó là cái số của con thì con phải chấp nhận thôi nha bà tắt máy đây đừng có gọi điện làm phiền ba nữa còn nếu mà con ngang ngược bỏ trốn về đây thì ba cũng đem con về đó cho họ đừng có về đây mất công rứt câu ông ta tắt máy điện thoại vang lên những tiếng tút tút thật dài và cũng thật đau lòng Ông ấy thật sự vứt bỏ tôi rồi. Đấy, tôi đâu có lừa gạt em làm gì. Ông ta không cần em đâu. Em mà vác cái bụng này về, kiểu gì cũng bị ông ta đánh chết. ngoan ngoãn ở lại đây tôi lo. Về đó thì chỉ có đường chết thôi. Ra ngoài ăn cơm đi. Dĩ nhiên là tôi còn sợ. Và tôi nghi ngờ trên đời này làm gì có ai tốt như vậy chứ. Hay là ông ta có âm mưu gì sâu xa? Đợi tôi sinh xong, thì đem em bé đi bán nội tạng, rồi tống tôi vào động mại dâm. Chứ, nói ông ấy muốn tích đức cho bản thân mình, tôi cứ cảm thấy sai sai kiểu gì. Ấy. Rồi cơn đói bụng kéo đến, nghĩ đến đứa bé đặc biệt trong bụng, mà tôi cũng lết thân xác này ra nhà bếp. Trên bàn ăn cơm còn một phần ăn, tôi đoán là chừa cho tôi, nên tôi ngồi xuống ăn một chút. Khi đang ăn thì cô em chồng tin là Nam đi tới, hỏi tôi có ăn uống được không, có ngén không. Tôi lắc đầu. Tôi không sao cả, tôi ăn được. Vậy là chị khỏe hơn em rồi, trước đây em bị ngén lắm, mất, mất mấy ký lô đấy. Chị có con rồi à? Sao không thấy ở đâu? Em từng tuổi này dĩ nhiên là có con rồi, nhưng con em nó bệnh nên nó mất rồi chị. Em cũng thuộc dạng khó có con Chồng thì đi suốt Nên đến giờ lại chưa có tin vui Mặc dù cũng mong mỏi lắm Tôi thấy nét mặt của cô ấy bốn bã Nhìn vào bụng nhỏ nhắn của tôi Tự nhiên tôi nghĩ Có khi nào Cô ấy muốn cướp con của tôi không Kiểu như trong phim Đợi nữ chính sinh con rồi Thì nữ phụ cướp con của nữ chính Bởi vì cô ta không sinh được con Chị Trúc Chị đang nghĩ gì đấy giống như người mất hồn ấy à à không không có gì nhưng tại sao nam không nhận con nuôi dạ không quan điểm của em ấy một là con ruột hai là không có con nhưng không có con nuôi thì thôi Chứ không có nuôi nấng con ai nuôi cho đã đời cuối cùng ấy, nó tìm về nguồn cội của nó thôi lá dụng về cội muôn đời không sai đâu chị là nam không muốn nhận con nuôi à không bao giờ Không còn nuôi con xin gì hết. Một là đẻ, hai là ở vậy cho nhàn thân. Nuôi dưỡng nó cực khổ, đến cuối cùng có được cái gì đâu chị. Nuôi làm gì cho mắc công. Không có gì bằng máu mủ ruột già hết. Thấy cô ấy nói chắc nịch như vậy, tôi cũng yên tâm. Đêm đó ông Hồ cũng phân tích cho tôi nghe. Bản thân của tôi bây giờ không tiền, không nơi nương tựa. Bây giờ về nhà cũng chẳng sống được với ba và mấy mẹ con nhà bà lớn. Chưa kể mẹ tôi kiều gì cũng bị vạ lây. Còn đi làm ấy, thì đi đâu khi mà không có giấy tờ. Bầu bí thế này chả có ai thèm nhận. Đến lúc sinh nở thì làm sao? Ai chăm ai nuôi, rồi ti tỷ thứ phát sinh. Chỉ bằng ở đây có người chăm sóc. Điều kiện duy nhất là trung thực, không lừa gạt ông ấy. Và nói với tất cả mọi người rằng đứa bé trong bụng của tôi là con của ông ấy. Như vậy thì tôi có chỗ nương tựa. Mà đứa bé này không trở thành một đứa con hoang. Một đêm dài như vậy trôi qua tôi không hề chợp mắt được chút nào. Cứ nghĩ về cái thai hoang đường này và tương lai mờ mịt của mẹ con tôi. Tôi lại thầm trách tạo hóa. Tại sao vẽ cuộc đời của tôi gặp ghềnh như vậy? Chưa một ngày sống thoải mái, hài lòng với bản thân. Chưa bao giờ. Tôi nghĩ hay là kiếp trước. Và nhiều kiếp khác, tôi sống ác quá, nên kiếp này tôi phải trả nghiệp báo, nhiều đời nhiều kiếp, trả đến khi nào hết nợ thì thôi. Sau một đêm thức trắng, tôi cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ bằng cứ ở đây, tới đâu thì tính tôi đó, hiện tại tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Đêm đó ông Hồ cũng không hề ngủ với tôi, ông ấy ngủ ở đâu tôi còn không biết, chỉ biết sáng sớm hôm ấy. Ông ấy bảo tôi ra ngoài ăn sáng uống sữa. Tôi cũng nói ra quyết định của mình. Ông ấy nghe xong, mỉm cười hài lòng. Tốt, tốt lắm. Nhớ cho rõ, từ giây phút này, đứa bé trong bụng của cô em, mang họ của tôi. Tôi nhất định đối xử với nó thật tốt. Tôi ngoài gật đầu thì chỉ biết nói lời cảm ơn ông ấy đã không vạch trần tôi. Sau đó ông Hồ dọn sang phòng khác ngủ Ông ấy hứa rằng từ đây đến khi tôi sinh con cứng cáp Không đụng chạm gì đến người tôi Để đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ trong bụng Tôi khắp khởi mừng thầm Ít ra ở thời điểm này Tôi vẫn chưa một lòng lên giường với người bằng tuổi ba mình Nhìn ông ấy nhắc chân bước đi sang phòng khác Ông Hồ cũng không thường xuyên ở nhà Ông ấy hay đi làm lắm Trong nhà chỉ có tôi và cô em chồng thôi Còn chị chồng hài đường thi thoảng mới ghé qua một chút, mà lúc nào qua cũng hỏi thăm tôi. Tuy bà ấy nói năng cộc cằn, nhưng lại chưa hề mắng tôi hư đốn, có chửa với người khác. Cả cô em chồng cũng không nhắc đến cha của đứa bé. Ai ai cũng mặc định ông Hồ chính là ba của con tôi. Tôi thì cũng chả dại dột gì mà nhắc đến, chỉ im lặng dưỡng thai cho tốt, giống như lời ông Hồ căn dặn mà thôi. Đến kỳ khám thai tôi được em chồng đưa đi khám. Bác sĩ nói rằng mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì. Tôi nghe cũng mừng. Nhưng mà cái thắc mắc trong lòng của tôi vẫn còn in hẳn trong đầu óc của tôi. Tác giả của bào thai này là ai cơ chứ? Tôi thực sự không nghĩ, không nghĩ ra được. cứ như mấy chuyện cổ tích, uống một ngụm nước thì có thai. Hoặc là ướm chân vào bàn chân siêu to khổng lồ. Sau đó trở về nhà và mang thai một cách thần kỳ. Thế nhưng thời kỳ này Làm sao lại có những chuyện hoang đường như vậy chứ Là con người Chắc chắn là con người làm Nhưng người nào Làm lúc nào thì tôi chịu Tôi không thể nào đoán ra được Thời gian trôi đi rất nhanh Chưa gì tôi đã mang thai được 3 tháng Nhưng do tạng người của tôi gầy Nên không nhìn thấy bụng Thời gian qua ông Hồ đối xử với tôi rất tốt À không Chính xác là đối xử với em bé rất tốt Ông ấy xa em họ của mình đi mua những thứ bổ dưỡng nhất cho tôi ăn. Còn căn dặn là cái gì tốt cho em bé thì mới được mua. Tiền bạc không thành vấn đề. Tôi thấy như vậy không biết nên vui hay là nên buồn nữa. Chỉ thấy ánh mắt của ông ấy nhìn vào bụng của tôi là biết rằng ông ấy rất thích em bé. Có lẽ đã lâu trong nhà không có tiếng trẻ con nên ông ấy miễn cưỡng đồng ý. Và cũng là bảo toàn, danh dự giống như ông ấy từng nói. Thôi thì kệ, sao cũng được, miễn ông ấy không hại mẹ con tôi, cho chúng tôi trốn dung thân, như vậy là tốt lắm rồi. Hôm đấy, ông Hồ đi làm, tôi trần chừ mãi mới xin ông ấy cho tôi về thăm mẹ tôi một ngày. Dù sao mấy tháng nay, tôi không gặp mẹ mình, tôi rất nhớ bà, nhưng ông Hồ lắc đầu nói với tôi. Không được đâu, ba tháng đầu rất nguy hiểm, không tiện đi lại xa xôi. Đợi thêm vài hôm đi. Chắc là không sao đâu mà. Tôi qua ba tháng rồi. Không được. Đừng có cãi. Với lại ngày mai thằng Tiến nó về chơi. Ở nhà mà tiếp nó. Tiếp? Tiếp cái gì? Thì ý là đón tiếp nó. Lâu lâu nó mới về chơi. Tôi với cô em ý, Nếu mà đi. Thì ai ở nhà chơi với con trai của tôi? Vậy. Đợi cậu ấy về. Ông cho tôi về nhá. Chỉ một ngày thôi. Ông ấy suy nghĩ gì đó sau đó vẫn lắc đầu trả lời tôi. Để tôi qua đón bà ấy sẵn tiện cho bà ấy thấy cuộc sống của cô em ngon lành như thế nào. Cho bà ấy yên tâm. Sau này còn qua đây chăm cô em sinh nở chứ. Tôi nghe đón mẹ qua đây chơi. Tôi mừng đến rơi cả nước mắt. Ông Hồ tuy cô ngoại hình không lành lặn như người ta nhưng ít ra ở thời điểm này ông ấy đối xử rất tốt với mẹ con tôi. Thậm chí Còn tốt hơn người tôi gọi là ba. Thôi, đi ngủ đi. Cho khỏe. Dạ vâng. Ông Hồ đứng lên khỏi ghế. Mà từ lúc biết tôi có bầu đến nay, ông ấy cũng chưa từng ngồi gần tôi, theo kiểu cách vợ chồng. Vào phòng này chỉ ngồi ở cái ghế gỗ của bàn trang điểm thôi, không hề đặt mông xuống giường. Tôi cảm thấy lạ, nhưng nào đâu dám hỏi. Ông ấy giữ khoảng cách với tôi như vậy. Đó cũng là điều tốt. Ngày hôm sau, có lẽ Đức Tiến xuất phát từ sớm, nên trời vừa mới hừng sáng, cậu ấy đã về đến nơi. thấy cậu ấy đi vào tôi giật mình, nhìn đồng hồ còn chưa đến 7 giờ sáng. Tôi đứng dậy thì cậu ấy đưa tay ngăn lại. Cứ ngồi đi, bầu bí vất vả, đừng có đứng lên ngồi xuống nhiều, không tốt đâu. Giọng của cậu ấy vô cùng ấm áp, tay còn cầm linh kình bao nhiêu là quà cáp, đặt lên trên bàn, nói rằng là mua cho tôi bồi bổ. Bồ cho mẹ khỏe bé khỏe. Tôi nghĩ là ông Hồ nói với con trai, đây là con của ông ấy và tôi, nên cậu ấy mới sốt sắng quan tâm như vậy. Vì nếu như tôi mang thai con của ông Hồ thì đứa bé trong bụng tôi cũng là em trai của cậu ấy. Cậu ấy tốt với tôi, là lẽ thường tình. Cảm ơn cậu, nhưng mà cậu mua thế này nhiều quá. Có cái gì đâu mà nhiều, bao nhiêu đây tôi còn thấy không đủ ấy chứ. Có cần cái gì Cô phải nói với cô Nam ngay Tôi gật đầu Rồi chợt nhớ ông Hồ vừa sáng ra Đã nghe điện thoại của ai đó Đức Tiến lúc này lên tiếng hỏi tiếp Lúc nãy bà cô gọi cho tôi Có thể đến tối muộn mới về Bà cô Ây chết À gì Đã ăn gì chưa Tôi ăn cháo sườn rồi Cậu ăn gì chưa Tôi múc cho cậu luôn Để tôi tự xử Bầu bí Làm làm cái gì Có bầu nhưng tôi khỏe lắm, có làm sao đâu, cháo này cũng do tôi nấu. Hôm qua chồng của Nam về, cô ấy về với chồng từ chiều ngày hôm qua. À quên, thế vợ cậu không về à? Ừ, cô ấy bận. Thật ra tôi chỉ hỏi cho có thôi, chứ qua cái thái độ lần trước, tôi biết rằng cô ấy không muốn về để chạm mặt với ba chồng. Mà như tôi có để ý, hình như cô ấy cũng không thích tôi, cho nên không muốn về. Cậu vào trong, rửa tay, chân mặt mũi cho khỏe nhá. Tôi đi hầm nóng một chút là có cái ăn ngay. Có được không? Tôi làm được mà. Tôi đứng dậy đi về bếp bật lửa bếp ga lên, hầm nóng cháo. Còn cậu con riêng của chồng cũng đi đến và rửa mặt gần đó. Này, cậu có ăn được giá với hành không? Tôi ăn được. Hầm nóng đi, tôi lại tôi múc ra cho. Ừm. Tôi quay qua bàn rót sẵn cho cậu ấy một ly nước. Xong rồi Đức Tiến cũng bưng tô cháo sườn qua bàn, ngồi đối diện với tôi. Thế có vất vả lắm không? Vất vả gì? Tôi không hiểu. À, ý là có thai, có vất vả lắm không? À, cũng không vất vả gì. Thì thoảng hơi mệt và tức ngực, còn lại mọi thứ tôi bình thường. Ừ, vậy, cố gắng nhé. Cố gắng cái gì cơ? Thì... Cố gắng thêm vài tháng nữa, em bé chào đời thì đỡ nặng nề hơn. Tuy nhiên chăm con nhỏ cũng vất vả không kém. Khi đó tôi thuê bảo mẫu đến phụ. Không để một mình phải chăm con đâu. Tôi nghe mà thật sự không hiểu ý của cậu ấy là gì. Mà Đức Tiến cũng rất nhanh, đoán được thắc mắc của tôi nên vội vàng nói ngay. Mẹ tôi mất sớm nên tôi chả có anh em gì. Lần này cô... À... Ờ, dì mang thai Tôi rất vui Với lại bà tôi đi suốt Cho nên tôi hy vọng Dì cố gắng cẩn thận Đừng để xảy ra sơ suất gì Bởi vì nó là máu thịt của tôi Máu thịt á? Thì anh em chả là máu thịt là gì? Sao mà dì ngốc thế? À tôi ít học Cậu thông cảm nhé Có cái gì đâu Như tôi nói rồi đấy à, Tôi đạo tôi tạo mọi điều kiện Để em bé có môi trường tốt nhất không để nói chịu thiệt thòi nên gì cứ yên tâm. Tôi nghe giọng mím môi, cúi đầu vào Tô cháo mà cảm thấy ngượng ngùng với Đức Tiến. Cậu ta nghĩ rằng em bé này là em cùng cha khác mẹ với mình nên mới có suy tính những thứ tốt đẹp cho em mình. Nếu mà cậu ta biết đứa bé này không có máu mủ với mình chắc là sốc lắm. Và những món quà đắt đỏ kia chắc cũng không bao giờ xuất hiện. Hôm đó chỉ có tôi và cậu ấy ở nhà, ông Hồ đi đâu mãi không thấy về. Ông ấy hứa hôm nay đưa tôi đi siêu âm bởi vì đến ngày hẹn với bác sĩ. Còn cô em chồng thì hôm qua nói mấy ngày tới, cô ấy không qua được. Khi nào chồng đi, cô ấy mới sang với tôi. Thành ra trong nhà bây giờ, chỉ có tôi và Đức Tiến đang ngồi nói chuyện với nhau. Quá trưa tôi nhờ Đức Tiến gọi cho ba mình thử, cậu ấy gọi xong thì quay sang nói với tôi bà có việc không về kịp nhờ tôi đưa dì đi khám thai dì vào sửa soạn đi tôi chờ đi khám tôi cảm thấy sao sao ấy nhưng mà dù sao cậu ấy cũng là con của chồng nên tôi từ chối không sao đâu à, ngày mai tôi đi cũng được cậu mới về cứ vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe nhá khám muộn một hai ngày chắc là không có vấn đề gì đâu ấy vậy mà cậu ấy lại lớn tiếng nói với tôi sao mà được Đến ngày thì phải đi đúng hẹn chứ. Không nói nhiều. Vào thay đồ đi. Tôi đợi. Đức Tiến một mực muốn đưa tôi đi khám để nhìn thấy em cùng cha khác mẹ với mình. Nên tôi cũng đành đi thay quần áo. Lên ô tô để cho cậu ấy chờ đi. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được đi ô tô với tâm thế vui vẻ. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Đức Tiến lại rất khác ba của cậu ấy. Nếu như ông Hồ thấp người nhỏ nhắn thì Đức Tiến lại cao to và phong độ. Cậu ấy còn đeo mắt kính Giả dáng trí thức lắm Nói năng thì nhỏ nhẹ Không hề thô tục Mỗi lời nói đều mang cho người đối diện Một cảm giác dễ chịu Tôi đoán trước đây khi cậu ấy lấy vợ Chắc cũng có rất nhiều cô si mê Đến nơi chúng tôi đi vào phòng khám Bởi vì hôm nay phòng khám vắng vẻ Bác sĩ đưa cái dụng cụ siêu âm lên bụng tôi Giả qua giả lại Trên màn hình xuất hiện một thai nhi đang cử động Ban đầu con đến bất ngờ Tôi chỉ biết lo sợ Ngoài ra không có cảm xúc gì. Nhưng ngày qua, tháng qua, dần dần tôi lại xuất hiện cảm giác yêu thương, chờ đợi con tôi chào đời. Tôi hỏi bác sĩ. Em bé có khỏe không thưa bác? Rất tốt, mọi chỉ số đều ổn hết. Vậy em bé là trai hay là gái ạ? Hình như bác sĩ hiểu nhầm tôi muốn có con trai hay sao. Ấy. Giọng điệu của bác lúc này khó chịu và hơi lớn tiếng. Còn cái khỏe là được rồi. Trai gái làm cái gì? Đầy người còn không sinh được con kia kìa. ấy thưa bác sĩ, tôi chỉ muốn hỏi cho biết thế thôi. Đối với tôi, trai gái gì cũng được. Nhưng nếu biết giới tính, tôi sẽ tiện mua quần áo cho con. Nghe tôi nói như vậy, giọng bác sĩ lúc này mới dịu đi một phần. thai nhi đang còn bé, chưa biết chính xác được đâu. Mà muốn biết chính xác ấy, thì đi làm níp đi. Còn hiện tại khả năng là giống mẹ. Sống mẹ sao? Vậy là con gái rồi. Nhưng mà níp là gì hả bác? Có đắt không hả bác? Thì đắt. Nhưng mà cái đấy có thể biết được dị tật thai nhi và giới tính. Kết quả chuẩn đến 99% đấy. 99% ấy à? Ừ. Đi kèm là chi phí cao. Cô và gia đình nên cân nhắc. Qua siêu âm tôi thấy em bé khỏe mạnh. Không có dị tật hay vấn đề gì bất thường đâu. Nếu không cần thiết, không cần phải đi làm níp đâu. Mà... Cô không thích con gái à? Dạ không, tôi thích con gái Con gái dịu dàng tình cảm mà. ừm, thời buổi bây giờ tỷ lệ sinh con trai cao hơn cả con gái Các thầy phụ đến đây khám 10 người, hết 7 người mang thai con trai rồi Sau này con gái hiếm lắm đấy Không đùa được đâu Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Xong rồi, lau đi ngồi dậy Đợi hình siêu âm nhá Tôi lau vùng bụng của mình Sau đó đi ra bên ghế ngồi Sau đó được y tá đưa cho tôi vài tấm hình Tôi bước ra bên ngoài Nhìn thấy tôi thì tiến đứng lại hỏi han ngay Thế nào? Giấy siêu âm đâu? Tôi đưa cho cậu ấy xem Khỏe môi cậu ấy cong lên Ánh mắt vô cùng hạnh phúc Tôi thầm nghĩ chỉ là em thôi mà Tại sao cậu ấy lại sung sướng như vậy chứ? Nếu như cậu ấy mà có con Thì còn sung sướng đến cỡ nào? Bác sĩ bảo là em bé khỏe mạnh Mọi thứ đều ổn, nhưng do thai còn bé nên chưa biết được giới tính, muốn biết phải làm xét nghiệm níp, nhưng mà đắt lắm nên tôi không làm. Sao thế, sao không làm? Tại tôi thấy cũng không cần thiết, với cả cái đấy đắt đỏ, ngày đầu năm đến 6 triệu. Tôi đợi thêm vài tháng là biết trai hay gái rồi. Làm làm gì cho tốn tiền, để tiền đấy mua quần áo cho con. Thấy tôi nói đúng, nhưng không hiểu sao, Đức Tiến lại bật cười. Cô đúng là tính toán chi ly thật. Nói xong cậu ta biết mình lỡ lời. Nên lại thu lại bằng một nụ cười. Ấy. Tôi lại gọi cô rồi. Tôi xin lỗi. Tại tôi chưa quen cách xưng hô kia. Mà tôi muốn biết em bé trong bụng là trai hay gái. Tôi tài trợ cho gì. Tiền làm xét nghiệm nhá. Thôi. Không cần đâu. Tôi thấy cần. Nghe đi. Đừng có cãi tôi. Nhưng mà để làm gì. Tôi đâu quan trọng trai gái đâu. Ba cậu... Cũng nói như vậy mà. Thật ra làm níp không những biết giới tính mà còn là phương pháp xét nghiệm chuyên sâu. Để xem thai nhi có bất thường gì không. Để mà còn can thiệp kịp thời chứ. Ai có điều kiện cũng làm hết. Lần đầu có... có em. Nên tôi háo hức thôi. gì cứ làm cho tôi yên tâm. Vậy thì cậu trả tiền cho tôi đấy nhá. Tôi là tôi không có tiền đâu đấy. Đức Tiến bật cười. Cậu ấy cười rất đẹp và còn ấm áp nữa. Khi cười hàm răng trắng bóng và đều như hạt bắp lộ ra, giống như mấy diễn viên trên tivi. Sau đó chúng tôi đến bệnh viện, làm xét nghiệm bởi vì phòng khám tư không làm. Đến nơi bác sĩ tiến hành làm các bước như lấy mẫu máu và hẹn một tuần trả lại kết quả. Khi về cậu ấy hỏi tôi có muốn ăn gì không, cậu ấy chờ tôi đi, nhưng tôi lắc đầu. Không phải tôi không muốn ăn, mà là tôi ngại lắm bởi vì quan hệ của chúng tôi có hơi phức tạp. Mẹ kế con chồng Dù sao cũng không được tự nhiên Hay là đi ăn bò nướng nhé Bò á? Ừ, gần đây có một quán chuyên về bò Ngon lắm, lúc trước tôi hay ăn Hương vị rất vừa miệng Mà đi ăn nhiều chỗ khác Không có nơi nào khiến cho tôi vừa ý cả Chắc là cậu cũng kén ăn lắm Chưa ở thành phố lớn như thế này Sao lại không vừa miệng cậu được Sao biết thành phố Đã đi chưa? Tôi đi rồi Đi làm gì? Tôi mím môi cố ý làng tránh. Thế cái quán bò đấy, có món gì ngon? Nhiều lắm, món nào cũng ngon, nhưng nổi tiếng nhất là món bò nướng. Thơm ngon, thịt vừa chín, không bị dai, nước chấm vô cùng tuyệt vời. Nghe cậu ấy kể kìa, mà tôi nuốt nước miếng, vì tôi đã được ăn lần nào đâu. Chỉ nghe thôi mà thèm chảy rãi. Thấy tôi như vậy, Tiến liền bật cười, làm cho tôi quê ơi là quê. Tôi lý nhí giải thích Tại tôi chưa từng ăn Nên nghe cậu nói thế này tôi cảm thấy ngon quá Thì tôi có nói gì đâu Chút nữa ăn nhiều vào Ăn cho cả em bé Mẹ khỏe thì em mới khỏe được Đức Tiến nhìn xuống cái bụng của tôi Ánh mắt sáng ngời khuôn mặt vui vẻ thấy rõ Cậu ấy lại càng tốt với mẹ con tôi bao nhiêu Tôi lại càng cảm thấy ngại ngùng bấy nhiêu Vì cái tình cảm này vốn dĩ cậu ấy Dành cho em của mình Chứ không phải một đứa người dưng nước lã như tôi Tới quán ăn tôi mới biết Nó không phải là mấy quán ăn bình thường Giống ở quê tôi Mà nó vô cùng sang trọng Lại đông người nữa Chứng tỏ quán ngon Nên mới có nhiều khách như vậy Tiến đi trước Không quên quay lại Dặn dò tôi Dì đi chậm thôi nhá Tôi gật đầu đi theo cậu ấy Đến một cái bàn đang trống Cậu ấy lịch thiệp kéo ghế cho tôi Làm tôi nhất thời hơi bất ngờ Trước một người vừa lịch thiệp Lại chu đáo như vậy Mà cũng phải thôi Cậu ấy sinh sống trên thành phố Lại còn làm cái gì mà tôi quên rồi nhỉ Chỉ nhớ là một công việc rất tốt Ngồi trong văn phòng gì đó Tiếp xúc với những người học vấn cao Thì dĩ nhiên cũng trở nên nho nhã Đâu có quê mùa thua cạch như tôi Chúng tôi thật sự quá tranh lệch Nhân viên bước ra đưa menu cho chúng tôi chọn món Bởi vì tôi chưa từng ăn món nào Nên không biết món nào ngon Thế là Đức Tiến là người chọn món Cậu ấy rất sành sỏi Đưa tay chọn món này món kia Tôi thấy nhiều quá sợ ăn không hết thì phí Nhưng lại ngại không dám nói Trong lúc chờ đợi tôi nhìn xung quanh quán Ban ngày mà đông thế này Chắc ban đêm át hẳn còn đông hơn Đang dòm ngó Thì quay lại thấy Tiến Đang ngắm nghĩa từ siêu âm Không trước mắt Tội nghiệp Chắc cậu ấy mong có con lắm Nhưng vợ lại không thể nào sinh được Cho nên mới dồn tình thương vào con của tôi. Thấy cậu ấy chăm chú, tôi cũng nhiều chuyện mà hỏi. Cậu Tiến này, thế cậu thích em trai hay là em gái? Trai gái gì tôi cũng thích, nhưng mà con trai thì tốt hơn. Lúc nãy bác sĩ nói khả năng giống mẹ cao, nhưng do thai còn bé nên không khẳng định. Con gái hả? Ừ, bác sĩ nói thế. Tôi thì tôi thích con gái. Con gái thường dễ dạy hơn con trai Lại tình cảm với ba mẹ Coi hiếu Con trai lớn rồi đi lấy vợ Ít tâm sự với ba mẹ lắm Nó đến đây tự dưng tôi thấy mình vô duyên Nên vội vàng xin lỗi cậu ấy Ây chết Tôi xin lỗi Tôi không cố ý nói như vậy Cậu Tôi hiểu Nhưng mà gì nói đúng Như tôi đây này Chả được cái tích sự gì cho ba tôi Còn khiến ông ấy lo lắng thêm Sao cậu nói thế? Tôi thấy cậu có công việc ổn định, có vợ đẹp giàu có như vậy là quá tốt rồi. Cậu còn than thờ cái gì chứ? Ừ, có những chuyện nhìn thấy như vậy thôi, nhưng mà không phải như vậy. Cậu ấy nói xong thở hắt ra một hơi, nhân viên cũng vừa lúc mang thức ăn lên. Cậu ấy thu lại nụ cười buồn bã, sắp xếp lại thức ăn trên bàn, còn cẩn thận đến mức hỏi tôi có ăn được ớt hay không? để cho vào nước chấm rồi hướng dẫn tôi ăn như thế này ăn như thế kia món này chấm với món nào và tên là gì nói ra đúng thật mất mặt từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây chính là lần đầu tiên tôi được đi ăn ở hàng quán với đàn ông con trai lần đầu tiên được ăn hàng quán là con cam đưa đi nhưng mà con trai thì Đức Tiến là người đầu tiên hồi còn ở nhà thì làm quần quật không được nghỉ ngơi nói gì đến chuyện ăn uống Quần áo chỉ là những bộ quần áo thừa thải của chị Hoa và chị Hạnh. Bữa ăn thế này là vô cùng xa xỉ, dù mang tiếng có người ba giàu nhất làng. Ăn đi chứ, sao lại thừa người ra thế? Hay là không hợp khẩu vị? Không có, tại lần đầu được ăn nhiều thế này, tôi hơi xúc động. Lần đầu tiên nhỉ? Thế trước giờ gì chưa đi ăn hàng quán sao? Có một lần đi cùng với nhỏ bạn thân Nhưng ăn không nhiều thế này Được Tiến lúc này ngây người vài giây Sau đó gắp cho tôi một miếng thịt bò nướng đá Vậy thì hôm nay phải ăn nhiều vào Đây đây Miếng này chín rồi đấy Dì ăn đi Tiến cứ nướng đồ ăn cho tôi Gắp hết miếng này đến miếng kia Làm tôi ngại ngùng Nên cản cậu ấy lại Cậu ăn đi chứ Đừng gắp cho tôi Tôi còn nhiều lắm Cứ ăn đi Ăn cả phần em bé, có đúng không nào? Nói đến đây tự dưng cậu ấy khượng lại. Tôi không biết nguyên nhân là gì. Có thể là nhắc đến em bé, cậu ấy lại nghĩ đến chuyện mình chưa có con, nên chạnh lòng. Tôi lên tiếng luôn. Này, tôi bắn vía cho vợ chồng cậu sớm có em bé nhá. Không những một, mà có vài đứa con luôn. Đức Tiến cười nhẹ, tay lại gấp thức ăn cho tôi. Bảo tôi cứ ăn đi, ăn no nê. Đừng có ngại ngùng gì hết. Cậu xem đi, bao nhiêu đồ ăn ở trên bàn, đều chạy hết vào trong bụng của tôi rồi. Tôi có ngại ngùng gì đâu. À, có, có ngại một cái. Là cậu trả tiền, nên tôi... không phải lo, tôi đầy tiền. Cứ ăn đi, thích gì cứ gọi thêm mà ăn. Ăn được là tốt. Trong mấy món này, thích nhất là món nào? Món này, món bò nướng. Ừm, tôi cũng thích nhất món này. Đúng là... Giống nhau Tôi tôi và cậu giống nhau á Ừ thì cùng chung sở thích Lần sau về lấy kết quả Tôi lại đưa Đưa gì đi ăn Tôi dừng tay và hỏi Tiến Tuần sau cậu lại về à Về công việc Hay chỉ vì kết quả xét nghiệm Thì tôi Tôi về có việc chứ Luôn tiện xem em bé trong bụng là trai hay gái Mọi thứ có ổn không Để còn tính Cậu tính cái gì? À, tính cái gì đâu. Ăn thêm đi, đây đây. Ăn miếng này nhiều vào. Không biết có phải do tôi đa nghi hay không. Nhưng mà tôi thấy cậu ấy dường như quan tâm thái quá đến cái thai trong bụng của tôi. Đành rằng cậu ấy đang hiểu nhầm tôi mang thai em cậu ấy. Nhưng mà nói thật, tôi chưa từng thấy ai quan tâm em như vậy. Hay là do tôi suốt ngày chỉ du rú trong nhà nên không thấy những trường hợp giống như thế này chứ. Hôm đó tôi và Tiến ăn uống no nê, mới lái xe về nhà. Ông Hồ đến tối mới về, hai cha con nói chuyện với nhau. Tôi biết ý, nên về phòng của mình. Tôi cứ nghĩ nghĩ, vài ngày nữa ông Hồ đón mẹ tôi sang, mà tôi vui lắm, cứ cười mãi. Một lúc sau ông Hồ bước vào, trên tay còn cầm một ly sữa bầu đưa cho tôi. Ấy, ông cứ để đấy, tôi tự pha được rồi. Uống đi rồi nghỉ sớm. Ngày kia tôi sang đón mẹ cô em, sang đây chơi. Nếu được thì cứ bà bà ấy, ở lại chơi lâu lâu một chút. Nhưng mà cô em nhớ, không được bếp xếp chuyện cái thai đâu nhé. Nếu không xảy ra phiền phức, tôi không ngại đem trả cô em về nơi sản xuất đâu đấy. Khi đấy đừng có trách là tôi vô tình với lại này kia. Tôi nhớ rồi mà, tôi không nói gì đâu. Ông cứ yên tâm. Tốt, thôi uống sữa đi. Mà này, uống hết. Đưa cái ly đây, tôi đem ra ngoài. Tôi nghe lời uống hai hơi là hết một ly sữa bầu còn ấm. Vị sữa ngọt cùng với hương vani thơm lừng. Nhưng ngày nào cũng uống hai ly thế này khiến tôi hơi ngắn ngầm. Uống xong ông Hồ cầm ly, đi ra ngoài. Không quên đóng cửa phòng giúp tôi. Sau đó tôi nằm xuống, nhắm mắt lại. Từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng đó, dường như tôi thấy bản thân của mình... Lạc vào một nơi nào đó tăm tối Mơ hồ Không có một chút ánh sáng Chỉ có bóng đêm đen kịt Phủ lấy đôi mắt Nhưng ý thức của tôi luôn cảm nhận được Hình như có ai đó bên cạnh tôi Nằm kế bên tôi Hình như còn xoa vào cái bụng bầu của tôi Đến đó Đầu óc của tôi như mụ mị Ý thức dần dần chìm sâu vào trong bóng đen Tôi không còn biết gì nữa Hôm sau tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng Tôi đưa tay lên chán dày dày nhẹ, cảm nhận đầu của tôi hơi lâng lâng mệt mệt. Chắc là thai nhi càng lớn, nên có nhiều triệu chứng. Chứ bình thường tôi không bị như thế này. Khi định thần xong, tôi đi đánh răng rửa mặt bước ra ngoài. Vừa bước đến phòng bếp, đã chuyển đến một mùi thơm phức. Bên bếp Đức Tiến đang lôi côi nấu nướng. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Cậu đang nấu gì đấy? Sao không để tôi dậy tôi nấu cho? Không tin vào tay nghề của tôi sao? Không phải như thế Tại cậu đi làm vất vả ừ, Lâu lâu mới về Phải nghỉ ngơi chứ Ai lại để vào Vào bếp đứng thế này tôi Tôi ngại lắm Ba cậu mà biết Là ba cậu mắng tôi đấy Không sao đâu mà Mà cậu nấu món gì mà thơm thế Dì đoán xem Tôi đi tới nhìn thử Nhưng không biết món gì Tôi nhún vai trả lời Món này lạ quá Tôi không biết, cậu nói tôi nghe. Đây là nuôi xào hải sản. Nuôi? Sao cái hình nó lạ thế? Trước giờ tôi chỉ thấy con nuôi màu vàng thôi. Sao cái trong trào này? Có đủ hình thù, xoắn xoắn giống ốc vít nhở? Chưa từng thấy con nuôi hình dạng này á. Ừ, ở siêu thị, người ta toàn bán loại này mà. Nhìn đẹp nhở, lại còn thơm. Chắc là ăn ngon lắm đây. Vậy thì cô... À, gì qua bàn ngồi đi. Để tôi phụ cậu. Không cần. Dì cứ qua bàn ngồi đi. Lát được thưởng thức. Do tôi đã quen làm việc. Nên chủ động resort nước. Sau đó đi tìm ông Hồ. Mời ông ấy ra ăn sáng. Khi quay lại trên bàn có ba diễn nui xào thơm lừng. Đức Tiến hất mắt nói với tôi. Dì ăn đi. Mời mọi người. Công nhận Đức Tiến nấu rất ngon. Mùi vị thơm ngon rất vừa miệng. Tôm thì tươi, thịt ngọt, dai. Tôi ăn hết cả đĩa. Cậu ấy làm ra, gật gù khen. Cậu nấu ngon quá, hôm nào cậu chỉ cho tôi cách nấu nhé. Có dịp tôi dạy cho, chiều nay tôi phải về lại thành phố. Nếu như tôi mà rảnh rỗi, tôi lại nấu nhiều món ngon cho gì ăn. Có mặt ông Hồ ở đây mà Đức Tiên nói như vậy, tôi sợ ông ấy hiểu nhầm. Nhưng ông ấy thản nhiên không có biểu hiện gì, dặn dò con trai nhớ về nhà thường xuyên đừng suốt ngày ở trên thành phố. Được tiến gật đầu, hai cha con nói chuyện vui vẻ, trái ngược với sự có mặt lần trước của cô con dâu. Không khí vô cùng căng thẳng. Tôi để hai cha con họ nói chuyện, bản thân thì đi quét nhà. Ông Hồ bảo, chỉ quét sơ sơ, không cần phải lau dọn, cứ để đấy cho cô em chồng qua lau. Ông ấy sợ sàn nhà trơn trượt, nguy hiểm lắm. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ mãi không ra, tại sao trên đời này lại có người đàn ông bao dung như ông Hồ chứ? đi nuôi con của người khác, còn nuôi hết sức tận tình, chăm bẵm, không khác gì con ruột. Thật sự rất lạ. Chiều đó Đức Tiến phải lái xe về thành phố để ngày mai kịp vào giờ làm. Ông Hồ bảo tôi soạn ít thức ăn, nhưng Tiến không chịu. Cậu ấy nói rằng trên thành phố không thiếu thứ gì, cứ để đồ ăn ngon lại cho tôi bồi bổ. Còn hẹn tuần sau lại về. Trước khi lên xe, cậu ấy còn nhìn bụng tôi gần cả phút. Sau đó nở một nụ cười khó hiểu Mới bước lên chiếc xe của mình Đức Tiến tình cảm như vậy Nếu mà có con Chắc là cưng chiều con lắm Ai mà đầu thai làm con của cậu ấy Đúng là có phước Nhưng mà cậu ấy Lại có một người vợ không sinh được con Không biết hôn nhân của họ Sẽ như thế nào nhỉ Ông Hồ giữ đúng lời hứa Hai hôm sau đón mẹ tôi sang chơi Nhìn mẹ gầy Nay lại còn gầy hơn Mà lòng tôi bật khóc Mẹ nói tôi đi rồi Mẹ nhớ nên không ngủ được Thành ra ốm người hơn Mẹ à Bà đối xử với mẹ thế nào Và Mấy mẹ con nhà bà lớn nữa Họ có ước hiếp mẹ nhiều không Mẹ nói rằng bà đối xử với mẹ rất tốt Quan tâm mẹ thương mẹ Còn mẹ con bà lớn thi thoảng cũng mắng Chứ không làm gì quá đáng Tôi không biết mẹ nói như vậy có thật không bởi vì tôi không chứng kiến chỉ mong mẹ không vì sợ không vì lo cho tôi mà nói dối. Lại nói về cây bụng của tôi tôi nói với mẹ đây là con của ông Hổ mẹ tôi cũng giống như bất cứ người mẹ nào trên đời luôn miệng hỏi han ông Hổ có tốt với tôi không có bắt nạt tôi không hỏi tôi có ốt ức gì không tôi cười mẹ tôi đúng là tuy hơi khờ Nhưng tình yêu của bà dành cho con cũng tuyệt vời như những người mẹ khác. Con không sao đâu. Con không thiệt thòi gì hết. Ông ấy rất tốt với con mẹ ạ Thương con lắm. Con không phải làm gì cả. Nhà của cô em họ của ông ấy kiêm luôn cả giúp việc trong nhà. Con nè à, chỉ việc ăn này, ngủ này, dưỡng thai. Con gái của mẹ bây giờ sướng rồi. Mẹ đừng lo. Thật thế hả con? Dạ vâng. Mẹ thấy... Con mập lên không nào? Ừ, chắc phải lên mấy ký Dạ vâng, do con ăn ngủ Nên lên ký nhiều lắm Con đang lo không biết tới khi mà sinh xong ấy Con lên bao nhiêu ký đây? Chắc là con lăn quá Hai mẹ con tôi nói đủ thứ chuyện trên đời Đêm thì ngủ cùng nhau Tâm sự tỉ tê mãi không hết chuyện Nghe mẹ nói từ ngày tôi đi lấy chồng Anh dần cũng xin nghỉ làm Rồi sau đó bỏ đi đâu không ai biết Ông Hồ thật sự rất biết điều, ông ấy không hề xem thường mẹ tôi, bảo mẹ tôi cứ ở đây chơi thật lâu. Nhưng mới có mấy hôm thì tên ngọ kia lại chạy xe qua đón mẹ tôi về, nói rằng ba tôi ốm, bảo mẹ tôi về chăm sóc. Tôi nhìn bộ dạng tên ngọ cũng đoán ra hắn ta làm theo lệnh của bà lớn, nhưng hắn qua đây để đón mẹ tôi về thì mẹ tôi đành phải về thôi, hẹn khi nào có cơ hội lại qua thăm tôi. Hai mẹ con tôi quyến luyến chia tay nhau trong nước mắt Cuộc sống của tôi cứ như vậy diễn ra Ăn no rồi lại làm mấy chuyện nhẹ nhàng Chủ yếu là ở không Lâu lâu tiến lại về chơi một hai hôm Nhưng lần nào cũng về là một mình Chứ không có vợ cậu ấy về cùng Tôi nhớ cái lần mà cậu ấy về Đưa tôi đi nhận kết quả xét nghiệm Bác sĩ nói Con là con trai Cậu ấy sung sướng hỏi lại bác sĩ mấy lần dù bác sĩ khẳng định rằng kết quả chính xác đến 99%. Nhưng cậu ấy cứ hỏi mãi, làm bác sĩ phải nói với tôi. Này, cô xem, chồng có vui mừng chưa kìa? Chắc là ham con trai lắm có phải không? Ấy, cậu ấy không phải là chồng của tôi đâu. Thế à? Thế thì tôi xin lỗi, nhưng hai người có nét phu thê lắm. Khi đó Tiến đang chăm chăm nhìn vào kết quả xét nghiệm. Nghe bác sĩ nói như vậy, phải ngừng đầu lên nhìn. Tôi theo quán tính cũng nhìn sang cậu ấy. Bốn mắt va và vào nhau, tự dưng ngượng ngùng bùa vây. Vội vã đánh lạc hướng bằng cách cảm ơn bác sĩ. Từ lúc biết tôi mang thai con trai, ông Hồ lại càng chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Còn nói rằng đợi Đức Tiến về, chọn một cái tên hay nhất, đặt cho thằng nhóc. Tại sao phải đợi chú Tiến về chứ? Thì nó học nhiều. Nó biết nhiều cái tên nào là tên hay, tên dở, tên ý nghĩa, tên đẹp. Nó biết nhiều nó đặt chứ sao. Khi nào gần sinh, ấy, tôi sang đón má của em qua đây nuôi dùm nhá. Chị hai tôi khó khăn, sợ lại có mâu thuẫn. Tôi mừng lắm. Cho dù ông Hồ có đối xử với tôi tốt cữ nào, thì trong lòng tôi vẫn còn một nỗi lo lắng. Vì đến bây giờ, tôi không hiểu vì sao ông ấy lại đối tốt với tôi. Và cái thai thần bí này Là sao chứ? Nói ông ấy sợ mất mặt ư. Nghe cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần thôi. Vì cái danh dự và bản tính ích kỷ của người đàn ông đều lớn như nhau. Ông ấy lại là một tên giang hồ. Thì cái việc tức giận vì cưới nhầm người, tôi nghĩ rằng còn lớn hơn cái danh dự mà ông ấy nói. Cho nên dù thấy ông ấy tốt với mình, tôi cũng có một niềm lo lắng của riêng tôi. Sau bài học vị chính ba ruột mình lừa. Tôi đúc kết ra một chân lý Trên cuộc đời này Đừng tin tưởng ai hết lòng Nhất định phải chứa cho mình một đường lui Để rồi sau này mình có bị phản bội Cũng bớt đau lòng hơn một chút Cuộc sống của tôi cứ như vậy mà tiếp diễn Từ hôm gà tôi đến nay ba tôi chưa một lần ghé qua đây Xem tôi ăn ở như thế nào Ông cũng chẳng bao giờ gọi điện thoại hỏi thăm tôi Sống chết ra sao Cái lần mẹ qua, khi về chắc chỉ nói chuyện tôi có thai, cũng không thấy ba tôi đả động một lời. Biết ông ấy thật sự không quan tâm mình, tôi tự hứa với lòng rằng từ đây về sau, chỉ cần sống tốt vì bản thân mình thôi. Thoát cái nữa bụng tôi to lên rất nhiều, cũng nghe rất rõ những cử động của con. Ông Hồ giữ đúng lời hứa, từ đó đến nay ngủ riêng bên phòng khác và chưa một lần nào đụng chạm, Hay có ý gì với tôi? Hôm nay ông ấy đi làm về Nói là ngày mốt Cuối tuần Vợ chồng Đức Tiến về chơi Bảo cô em chồng đi chợ Chuẩn bị nhiều đồ ăn Nhiều món mà Tiến thích Tôi đứng trong nhà Nghe Nam hỏi ông Hồ Còn chi nó cũng về hả anh? Ừ Có nó về Thì chỉ một hôm Lại tốt về thành phố ngay mà Nó không thích ở đây Cứ kệ nó Quan trọng là thằng Tiến về được rồi. Nó về hay không? Cái mẹ nó. Đúng là em cũng ghét nó thật. ỉ nhà giàu chảnh chọe bỏ mẹ đi được. Ăn cái gì cũng chê óng chê eo. Trong khi đéo biết làm cái gì. Lại còn hỗn hào mất dậy. Nó cứ khinh khỉnh lên mặt với em. Cơ như em là ô xin của nó. Không vì nề mặt thằng Tiến thì à. Em tát cho nó vỡ mồm. Cái thứ mất dậy. À mà anh này. Sao anh phải nhượng nó làm gì? Giết mẹ nó đi, cho khỏi lòng vòng. Tôi nghe nói đến đây, vội vàng nấp vào cánh cửa ôm lấy miệng của mình thật chặt. Bình thường cô em chồng này vui vẻ hòa đồng lắm cơ mà. Tôi chưa bao giờ nghe những lời chém chém giết giết như thế này, nên nhất thời hoang sợ. Ngoài kia, giọng ông Hồ lại nói tiếp. Nếu mà giết được thì tao giết rồi. Mày cũng biết, ra thế nhà nó không vừa. Nhưng mà không thể nào. Để cho nó tắc oai, tắc quái như vậy được Đẻ thì đéo đẻ được chửa thì không Lại không cho thằng Tiến có con bên ngoài Sao anh không sắp xếp thành một vụ tai nạn Cho nó chết mẹ nó đi Lúc đó thằng Tiến rảnh tay rảnh chân Từ từ đường hoàng mà cưới vợ mới thôi Được thì, thì tao đã làm rồi Nghe thằng Tiến nói Ngoài con Chi Thì ba mẹ vợ của nó cũng biết chuyện Của chúng ta đấy Thế mới khó xử Nếu như bây giờ ra tay với con Chi Thì thế nào ba mẹ nó cũng nghi ngờ Nhỡ như vạch trần chuyện chúng ta Thì phải làm thế nào Hươi trời ơi Nghĩ đến cái thái độ của nó mẹ em khó chịu À này Nó có nói gì Về cái thai của con Trúc không Không nghe thằng Tiên nói Mà theo tao nghĩ Nó không nghi ngờ gì đâu Nó không phải là một đứa thông minh Em mong là thế Không nghe à Lại phiền phức ra Thôi em vào nấu cơm Mà này coi con Trúc Nó đang làm cái gì Tôi nghe nhắc đến tên mình Thì vội vàng giả vờ Bước ra như vừa mới tới Cũng may cô ấy không phát hiện ra Hỏi tôi chiều nay muốn ăn gì để cô ấy nấu Tôi tùy cười nhưng trong lòng Lại đang run rẩy Nên nói đại Ăn ăn nuôi xào hải sản đi Hả Nuôi xào hải sản ấy à À thì hôm trước Đức Tiến về Cậu ấy làm cho tôi, tôi ăn thấy ngon. Lúc đó ông Hồ từ ngoài bước vào. Nhưng mà con nam nó không biết làm món này. Đợi ngày mốt thằng Tiến nó về, nó làm cho mà ăn. Chiều nay anh cân cua, cá kho tộ đi. Có mấy con cá lóc đồng, nấu với bông điên điển. Đúng là đúng bài. Dạ món đó cũng ngon, tôi cũng rất thích ăn ạ Sau đó tôi đi vào bếp, phụ em chồng nhặt rau. Còn cô ấy thì đứng bếp. Nhớ đến những lời hai anh em họ nói với nhau lúc nãy mà tôi còn dùng mình. Giết người ư là giết một mạng người mà sao bọn họ nói chuyện dễ dàng như giết một con vật như thế. Thản nhiên nói không hề có cảm xúc sợ dệt hay là chuyện này đối với bọn họ là một chuyện đã quá quen thuộc. Tự dưng tôi nghĩ nếu như một ngày nào đó tôi lỡ làm gì mà trái ý của bọn họ thì họ đối xử với tôi thế nào? Có tài như những gì mà họ vừa mới trao đổi với nhau hay không? Bởi vì ám ảnh chuyện đó Nên chiều hôm ấy tôi ăn qua loa Rồi về phòng tắm rửa Lấy cớ buồn ngủ Không xem tivi cùng nam Đêm đó tôi gặp ác mộng Tôi mơ thấy xung quanh mình toàn là máu Một màu đỏ chạy ào ào xuống con sông Chẳng mấy chốc con sông ấy Cũng biến thành một con sông máu Đỏ rực và tanh tưởi xác chết nằm la liệt khắp mọi nơi Chỉ còn một mình tôi sống sót Tôi sợ hãi hét toáng lên Và cũng giật mình tỉnh mộng Tôi nhớ có lần nghe bà lớn nói với chị Hoa Khi nằm mơ thấy chết chóc Máu đổ Đó là điểm xấu Chắc chắn là có chuyện không may xảy đến Bất giác tôi đưa tay xuống bụng mình Từ khi có con Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là con của mình Mặc dù chẳng biết con đến với mình bằng cách nào Và ai là người cướp mất đời con gái của tôi Sau đó tôi không ngủ lại được nữa, phần vì thai lớn khó ngủ. Tôi trằn chọc như vậy đến sáng, thì tôi dậy quét nhà. Cô Nam thì phụ trách nấu ăn, làm mấy chuyện nặng nhọc, loay hoay hết một ngày. Ngày hôm sau vợ chồng Đức Tiến về tới, họ về đến nơi là quá trưa. Thủy Chi vừa bước xuống nhà, cô ta nhăn nhó mặt mày, kể lề đường xa vất vả và muốn về phòng nghỉ ngơi. Còn gọi Đức Tiến vào trong xoa bóp cho cô ta. Khiến cho ông Hồ và cô Nam Đều xa sầm mật mày Đợi hai người họ đi khuất Lúc này ông Hồ chửi thề Mẹ kiếp Tao cố gắng vui vẻ niềm nở Nhưng mà nó vẫn muốn gây chuyện Em nói rồi Con này nó mất dạy lắm Càng nhốn nhường Nó lại càng làm tới Anh Hồ à Hay là Nó đến đây ông Hồ quắc mắt Ý ông ấy là tôi đang đứng ở đây Xuân Nam không được nói nữa. Hậm hực đi vào bếp, tôi cũng chả dám nói gì. Tôi đi vào bếp theo Xuân Nam, ngồi gọt trái cây, chứ không dám mở miệng, nói nửa lời. Hơn một tiếng sau Đức Tiến mới đi xuống, nhờ cô Nam làm cho Thủy Chi một ly nước cam. Còn cậu ấy thì quay qua hỏi tôi. Cô, à, dì có khỏe không? Tôi khỏe, Thủy Chi không ra ăn cơm mà. Hôm nay cô Nam nấu nhiều món ngon lắm. Cô ấy hơi mệt nên chưa muốn ăn Cả nhà ăn chưa Bọn bọn tôi đợi vợ chồng cô về Ăn cùng cho vui Sao thế Cả gì cũng chưa ăn à Tôi thản nhiên gật đầu Nhưng tự dưng cậu ấy lại cáo gắt với tôi Tại sao bầu bí Mà lại không biết đường ăn cơm trước chứ Nhỡ như em bé đói rồi sao Mà cô Nam này Cô lại không nhắc nhở gì Cứ để cho chị ấy nhịn đói như vậy sao Xuân Nam ngây người vì bị Đức Tiên mắng mà tôi thấy có cái gì đâu mà cậu ấy lại như vậy chứ sáng tôi ăn rồi uống sữa rồi nên không thấy đói đâu đợi vợ chồng cậu về ăn chung cho vui người thường khác người bầu bí chứ gì không đói nhưng mà em bé nó cần dinh dưỡng để nó phát triển chứ cứ nghĩ không đói rồi bỏ ăn là không được đâu tôi nghe xong mắt chữ a mồm chữ o nghe cậu ấy đang cầu nhau kìa lúc này Thùy chi cũng từ bên trong Bước ra từ khi nào Cô ta lên tiếng Này liên quan gì đến anh Mà anh nói nhiều thế Đức Tiến cùng tôi quay lại Thấy Thủy Chi đang từng bước đi đến Cô ta liếc nhìn vào cái bụng của tôi Sau đó lại nhìn về hướng chồng mình Đợi chờ câu trả lời Nhưng đó là em của anh Sao lại không liên quan <cười> Em của anh Chỉ là em cùng cha khác mẹ Chứ có phải ruột già gì với anh đâu Với lại người ta làm mẹ, người ta tự khắc biết, lo cho con của mình. Anh đừng có mà nhiều chuyện, lo lắng thừa thãi Ông Hồ lúc này từ bên ngoài bước vào nói chen. Sao lại thừa thãi được? Trong bụng Trúc là con của ba, mà con của ba chính là em của thằng Tiến. Chúng nó chảy cùng một dòng máu, mang cùng một họ, quan tâm nhau là điều hiển nhiên. Thủy Tri lại không hề sợ sệt, cô ta nhanh chóng trả lời bằng thái độ vô cùng canh kiểu. Ba ơi là ba Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi Làm quá Nó mất hay đi ạ Ông Hồ và Thủy Chi nhìn nhau Ánh mắt của ai cũng không chịu nhún nhường Thấy như vậy cô Nam đưa cho Thủy Chi ly nước cam vừa vắt Để câu chuyện dịu xuống Sau đó hầm nóng thức ăn Dọn cơm ra cả nhà cùng ăn Mà cái cô vợ của Đức Tiến đúng là khó chịu Lên bàn ăn mà cứ dùng đũa Gãy gãy thức ăn Thật sự là mất lịch sự Đến mức cô Nam phải hỏi Sao thế chi Thức ăn không vừa miệng à Thức ăn này ai nấu thế à Món thì nhạt, món thì mặn Chả ngon tí nào Tôi thấy cặp mắt của Xuân Nam muốn rớt ra ngoài Đức Tiên nói Anh thì thấy món nào cũng ngon Em ăn đi Đừng có kém chọn quá <cười> Anh coi Con tôm này không biết từ lúc nào Chắc là đã chết lâu lắm rồi Bây giờ mới nấu lên Thôi, chắc là cô Nam ghét em. Nên mới nấu đồ ăn hư hỏng cho em ăn đây mà. Em nói cái gì thế? Con tôm này tươi xanh như vậy. Hỏng đâu mà hỏng. Không ăn thì đưa đây. Rất lời Đức Tiến bỏ con tôm đó vào miệng và ăn ngon lành. Xuân Nam cũng không vừa mà nói luôn. Này, chắc là miệng của con có vấn đề rồi đấy chi à? Con tôm như vậy, tươi xanh như thế mà con còn chê hôi. Về thành phố... Đi khám thử đi Thủy Tri lườm Nam muốn cháy quá quăng đũa xuống bàn Nút niệu Đức Tiến Nói cô Nam bắt nạt chị ta Tôi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Đức Tiến Chắc hẳn là cậu ấy cũng ngắn ngầm với cảnh tượng này Nhưng vì bảo vệ Ba của mình Mà không thể làm gì Với cô mợ Nắng không ưa Mưa không chịu này Cô Nam chỉ nói như vậy thôi Chứ có ý gì đâu Em lại làm quá lên. Cô ta nói em có vấn đề, anh không nghe thấy à? Thế mà bảo em làm quá lên. Em không biết, cô ta bắt nạt em, em không ở đây nữa. Em phải về lại thành phố. Anh mau đứng lên, đưa em về. Anh Tiến. Thầy Đức Tiến vẫn ngồi yên một chỗ, không có dấu hiệu định đứng dậy. Thùy Chi lại càng làm quá lên. Tôi thấy ông Hồ im du, nhưng mà con mắt của ông ấy lại đang nhìn về phía con trai của mình. Dường như là đang xem, con trai. Giải quyết tình huống này như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và không biết phải nói như thế nào. Đến bây giờ thì Tâm An đang vô cùng thắc mắc liệu cái thai của cô gái Thành Trúc này có phải là có thai cùng với Đức Tiến hay không? Bởi vì đúng là sự quan tâm của Đức Tiến dành cho Thanh Trúc hoàn toàn khác với một người anh dành cho đứa em của mình. Và không biết là liệu rằng cái suy đoán của Tâm An có đúng hay không nhỉ? Quý vị như thế nào? Quý vị liệu có nghĩ giống như Tâm An hay không? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào tập 5 của câu chuyện này Vào chương trình phát sóng chuyện lần sau Chúc cho quý vị có một ngày Thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại